Các bạn đang nghe tại audio.net Vì con gái mà giới thiệu đối tượng tốt, đồng thời không quên để con trai làm quen với những người này, còn dặn dò phải cố gắng học tập họ, quả thật là một gia đình hòa thuận. Thế nhưng trên thực tế là gì? Thạch sắc vi giận sắp nổ tung, người khác không hiểu, nhưng cô đã qua mức rõ ràng. Cả đêm nay, cha mẹ dùng một thái độ hòa ái nhất để nói với triệu từ hiền rằng cái gì được gọi là tương xứng, cái gì được gọi là sự khác biệt. Có thể xứng với Thạch Sắc vi ít nhất phải là thân thế hiền hách, gia tai bạc vạn. Mà Triệu Từ Hiền chỉ là một cô nhi nghèo không có gì cả, thậm chí bây giờ còn phải dựa vào Thạch Sa. Vậy thì có tư cách gì để mà nhống chàm con gái vào bối của Thạch Sa chứ? Giết người đau nhất không phải là lưỡi dao sắc bén mà là dao cùn. Vợ chồng Thạch không hồ là người giao tiếp lịch sự trên thương trường nhiều năm. Hiểu con gái tính khí quật cường, tính khí bốc hỏa bỏ nọ dứt quát công trực tiếp, trở mặt. Tránh ở đằng trước, vòng ra phía sau để chỉ cho Triệu Từ Hiền thấy cái gì được gọi là tuyệt đối, cái gì được gọi là không xứng đáng. Như thế này chẳng phải là nhục hơn sao? Triệu Từ Hiền là người có lòng tự ái rất mạnh, được Thạch gia nhận nuôi, lại biết rõ thân phận của mình, cẩn thận tuân thủ tất cả để cho mình không phải nợ ân huệ của Thạch gia quá nhiều. Chỉ cần hắn có khả năng, hắn sẽ kiên quyết công nhận của Thạch gia một hào. Chỉ là không nghĩ đến, bọn họ ở chung một nhà, Mà tình cảm phát triển quá sớm, đến giờ hắn vẫn chưa thể tự lập được nên mới bị xỉ nhục như vậy. Có thể biết hôm nay hắn đã bị xỉ nhục đến mức như thế nào. Nhưng hắn vẫn có thể đứng ở nơi đó. Tào nhã lịch sự mỉm cười, hoàn mỹ diễn vai con trai của Thạch Sa, lễ phép chú đáo như không nhìn ra ý tứ của vợ chồng Thạch Thị. Thậm chí trước đó cô thờ dài, nghĩ đến tin nhắn cô nhận được trước bữa tiệc, cô mới có thể nhìn đến cho tận bây giờ mà tất cả chỉ là vì tin nhắn kia. Tiền nhắn ấy chỉ có hai chữ rất là đơn giản, nhẫn, này. Nhưng cô hiểu tất cả, hắn không phải là không biết con đường để cho hai người đến với nhau rất là cực khổ. Nhưng hắn không thèm để ý, thậm chí vì cô mà nhẫn này. Nếu hắn có thể, thì dĩ nhiên cô cũng làm được, cô không phản đối hắn. Không thể không thừa nhận, cha mẹ của cô dùng chiêu này thật sự là quá ác. Vừa giới thiệu cho cô người môn đăng hộ đối, vừa thẩm hung hăng làm nhục triệu tự hiền. Bọn họ cũng khá là hiểu hắn Biết lòng tự ái của hắn mạnh Để cho hắn có thể biết có Mà lôi Bọn họ chắc chắn là nghĩ rằng Thạch Sắc Vy gặp gỡ những người đàn ông anh Tuấn Tinh Anh Nhiều tiền xong Sẽ phát hiện ra cô thích một chàng trai với hai bàn tay trắng Chính là một chuyện ngu sần. Nhưng có tiền tỷ sao Chỉ là tiền mà thôi Cô Thạch Sắc Vy có rất là nhiều tiền Chưa cần nói đến tiền cha mẹ cho Chỉ cần tiền ông bà nội để lại cho cô Cũng đã đủ cho cô sống mấy đời rồi Cô cần chọn người có tiền sao chứ? Muốn để cho cô quên ai hiền mà yêu người khác ư? Làm gì có chuyện đó? Đôi mắt của cô không tự chủ mà nhìn sang người vô cùng anh Tuấn đang đứng bên trái mẹ. Là ai hiền của cô? Của cô, thật sự là một từ sở hữu tốt đẹp mà. Tối nay hắn không giống như ngày thường. Mặc đồng phục, hoặc là mặc đồ ở nhà rất thoải mái. Tuổi trẻ mà mang đầy vẻ ngây thơ. Tối nay khác, hắn mặc lễ phục. Muốn xem một người đàn ông dáng có tốt hay không? Thì phải xem hạc mặt Tây Trang. Thành xác vi vẫn cho rằng Tây Trang chỉ là thứ có thể kiểm tra dáng người đàn ông tốt nhất. Ví dụ như anh trai của cô là Thạch Quân Nghị. Mặc dù không thể xưng là anh Tuấn, nhưng vẫn mang ký chất lãnh đạo. Mặc bất cứ y phục nào đều làm 10 phần khí khái kiều ngạo bức người. Mà Triệu Từ Hiền thì hoàn toàn khác với Thạch Quân Nghị. Thạch Quân Nghị có vẻ cứng rắn nam tính. Còn Triệu Từ Hiền có dáng vẻ tao nhã tuấn tú. Ngộ Quan quán của hắn vô cùng thanh tú, môi hồng răng trắng, mặc tây trang đen vào lại mang vẻ đặc biệt sạch sẽ tự nhiên, tuấn lãng bất phàm. Ánh mắt của cô rơi trên cổ áo của hắn, thì sắc mặt khó coi cũng thảm hòa hoãn ra một chút. Hắn đang đeo chiếc cà là vạt cô đã tặng, cô quả nhiên không chọn sai màu. Cái màu này khiến cho đôi mắt của hắn lại càng đen sâu thêm hơn, làn da lại càng trắng hơn, thật là đẹp trai không thể kiềm chế nổi. Cứ như vậy nhìn hắn cũng đã khiến cho cô xúc động vô cùng. Thật sự là muốn đưa tay tháo trước cả là vặt để chính cô thắt lại cho hắn. Có thể là do ánh mắt cổ cô quá mức nóng bỏng, khiến cho hắn cảm thấy được. Hắn nhẹ nhàng ngước mắt lên trôi chạm ngay vào ánh mắt của cô. Sau đó hai người không thể nào tránh nổi, cứ nhìn sâu vào ánh mắt nhau, đem bao nhiêu nhiệt tình khát vọng dâng lên như nước thủy triều. Vào giờ phút này âm nhạc tráo rắt như là nước chảy, bọn họ đứng đó rất là gần nhau. Yên Lặng đưa mắt nhìn nhau, cái gì được gọi là tiền bạc quyền thế, nhà cửa xa hoa cũng không thể bằng đôi mắt kia đang nhìn về phía cô. Nghe hot nhất tại đọc